Chương 121, Thái Phu Nhân vẫn phái nha hoàng chú ý hành động của tàng Tuyết Nhu, sau khi biết nàng đã đến vọng trúc hiên liền lo lắng dựa vào đầu giường, bằng tay lần theo chuỗi hạt Phật Châu bằng gỗ tử đàn, bà làm những điều này cũng chỉ vì muốn tốt cho triệu gia mà thôi, đại tiểu thư triệu gia hiếm khi được cảnh vương phi coi trọng, làm sao có thể giao cho một thôn phụ chỉ có bề ngoài không có tài năng gì nuôi dưỡng chứ, bây giờ bà đưa chắc nữ đến bên cạnh mình, chặt đứt tình cảm giữa hai mẫu tử. Tránh để sau này chắc nữ lại giống tính tình của lâm thị, ích kỷ hẹp hòi, chỉ còn chờ xem tàng tuyết nhu có thể thành công không thôi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mặt trời xuống dần, trong lòng thái phu nhân cũng càng ngày càng nôn nóng, nhưng nghĩ lại chắc nữ còn nhỏ. Nhiều người chăm nòm, tàng tuyết nhu cũng phải tìm cơ hội mới có thể xuống tay được nên tự trấn an bản thân không nên gấp gáp, trong không khí yên tĩnh làm người ta nôn nóng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng nha hoàng hốt hoảng gọi to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 kính xin thái phu nhân nhanh chóng đến làm chủ cho phu nhân ạ ngu xuẩn ở trong lòng thái phu nhân thầm mắng tàn tuyết nhu ngu xuẩn bà bảo nàng ta tự mình xuống tay nàng ta lại sai sử nha hoàng làm cái gì chứ một tiểu nha hoàng mạo muội chạm vào đại tiểu thư chỉ cần nha hoàng bà mụ trong vọng trúc hiên không phải người ngu đều sẽ nhìn chằm chằm cơ mà ngu xuẩn còn mệt bài cho rằng nàng là người thông minh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 Thúy Ngọc không thể tin ngẩn đầu, Thái Phu Nhân, nhân chứng vật chứng đều đã có, rõ ràng là biểu cô nương, làm càng, ngươi là cái Thái gì mà dám nghi ngờ lời nói của ta? Thái Phu Nhân gầm lên cắt đứt lời nói của Thúy Ngọc, ánh mắt bà trừng lên như đang muốn giết người, bả vai Thúy Ngọc khẽ ruột lại, nhỏ giọng thầm thì hai câu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, Thái Phu Nhân hiếp sâu vài lần, mắt nhìn gương, thấp giọng hỏi thược dược, ngươi nói xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?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 Hắn là sẽ không nghĩ đến bà đâu nhỉ, hôm nay Triệu Duẩn Đình và Triệu Trầm cùng trở về nhà, Triệu Duẩn Đình ngồi xe ngựa, Triệu Trầm cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, nghe hắn nói mấy chuyện vụn vặt trong triều, gió bắt hiu quạnh, Triệu Duẩn Đình thấy áo khoác trên người nhi tử bị thổi bay thì khuyên nhủ một lần nữa, ngươi vào trong xe ngồi đi, chúng ta nói chuyện cũng tiện hơn, Triệu Trầm không nể mặt từ chối, người cứ nói đi, nói xong thì ta sẽ cưỡi ngựa đi trước, về nhà sớm để nhìn thê tử và nữ nhi. Ai muốn bình tĩnh ngồi xe chậm rãi đi với hắn chứ, hắn kiên quyết, Triệu Duẩn Đình cũng chẳng muốn nói thêm, buông mành ngồi thẳng, rất nhanh sau đó, ở bên ngoài văn lên tiếng vó ngựa nhanh chóng rời đi, Triệu Duẩn Đình lắc đầu bật cười, nhi tử thật là, nhưng mà nghĩ đến cháu gái nhỏ xinh trắng trẻo mập mạp trong nhà, hắn cũng vô cùng chờ mong kỳ nghỉ dài một tháng sắp đến, khi đó liền có thể có nhiều thời gian cùng thê tử dỗ cháu gái, không nghĩ đến, mới xuống xe ngựa.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 Đôi mắt to đen ngập nước nhìn về phía mẫu thân, tay nhỏ còn vương ra vẫy vẫy, a kết cười hôn nữ nhi một cái, ôn nhu hỏi nàng, sáng sáng đạp phụ thân đi rồi, giờ phải làm sao đây, sáng sáng không hiểu, nhìn chầm chầm miệng mẫu thân, lại thấy người nọ đột nhiên xông ra từ phía sau nàng, bé lập tức vui mừng hẳn lên, cái miệng nhỏ nhắn cười đến mức chảy nước miếng, mắt to cong thành lưỡi liềm, hai tay nhỏ nắm thành hai nắm đấm nhỏ vung vẫy.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 Mẫu thân đi nghỉ sớm một chút, đêm mai Nhi Tử lại đến thăm người, Triệu Duẩn Đình đứng dậy, kêu nha hoàng tiến vào hầu hạ thái phu nhân thay quần áo, để Triệu Nguyên ở lại lo mọi việc, Triệu Duẩn Đình hồn bay phách lạc đi đến hình lan uyển, Đinh Thị đang ngồi ở đầu giường khâu bộ đồ mới cho cháu gái, nghe tiếng Triệu Duẩn Đình tiến vào liền ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhìn ra nam nhân này mới khóc qua, Nhi Tử là người thân cận, mẫu thân cũng vậy, kẹp giữa hai người, hẳn không dễ chịu phải không?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 Chỉ cảnh cáo bà ta đừng có suy nghĩ vương tay đến vọng trúc hiên, A-Kết, không cần sợ, ta sẽ bảo vệ tốt mọi người, triệu trầm nhẹ nhàng vút ve khuôn mặt mềm mại của thế tử, trong bóng đêm nhỏ giọng cam đoàn, đương nhiên A-Kết tin hắn, chỉ là có chút lo lắng cho tàng tuyết nhu, biểu muội thì thế nào, dù cho có thể nói mọi việc không phải do nàng tiết lộ, thái phu nhân bị chàng khởi binh vấn tội như vậy, hẳn cũng sẽ giận chó đánh mèo gây chuyện bất lợi cho muội ấy.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 A Kết còn chưa lên tiếng Quách Bảo Châu đã dành trước đưa cây trâm trong tay cho hắn xem, biểu huynh xem cái này đi, ta và A Trúc đều cảm thấy tổ tử cài lên nhất định rất đẹp, nhưng hình như tổ tử sợ huynh tốn tiền, muốn mua một cây trâm đính đá nho nhỏ thôi, nàng cười hì hì treo gẹo, nữ trưởng quầy thấy có cuộc làm ăn lớn, đi theo khen ngợi, triệu phu nhân quốc sắc thiên hương, chính là loại trâm hoa quý này mới xứng với dung mạo của phu nhân, cây trâm bảo thạch nhỏ này.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 a Kết hiểu được ý của trưởng phu, nhẹ nhàng gật đầu, chờ sau khi triệu trầm đi, nàng lại không chọn cho mình mà giúp Lâm Trúc chọn lựa, giờ nàng dùng tiền của triệu trầm rất tự nhiên, chỉ là không nở mua cho mình quá nhiều, nhưng cho mùi mùi thì không giống vậy, hơn nữa nàng cũng biết mùi mùi yêu thích, dù cho Lâm Trúc đẩy về lại, A Kết vẫn chọn cho mùi mùi vài thứ, dù sao triệu trầm cũng đã chuẩn bị một ngàn lượng, ngại gì không tiêu, lúc chọn trâm.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 Đáng tiếc không đợi hắn chọn được chỗ ẩn thân đã thấy quách tử kính từ cửa tử lâu đi ra, bốn mắt nhìn nhau, hắn thì ngây ra như phỏng còn quách tử kính lại nhanh chóng đi đến một con ngựa đen trước cửa, quý chiêu sững sờ nhìn, sau khi hiểu được thiếu chút nửa từ trên ngựa té xuống, quay đầu ngựa lại chạy trối chết, hắn không biết đó là ngựa của ai, hắn chỉ có thể khẳng định, quách tử kính lên ngựa tuyệt đối không phải là muốn trở về phủ mà là đến bắt hắn, chương 124.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 Lâm Trúc vội vàng gọi Quách Bảo Châu, mau nhìn đi, Kaka tỷ đang đuổi theo Quý Chiêu. Quách Bảo Châu vương người nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Kaka nhà mình. Nàng có chút sốt ruột, Quý Chiêu tuy khiến người ta chán ghét, nhưng mà không hư hỏng đến mức phải rơi vào cảnh bị Kaka đánh một trận, nhưng Kaka từ nhỏ đã thương yêu nàng, Quý Chiêu găng lớn bằng trời lại dám khoa môi múa mép đùa giỡn nàng trước mặt Kaka, để Kaka buông tha hắn là chuyện không thể. Biểu huynh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 a Kết xấu hổ đến cùng cực, đáy lòng thầm oán trưởng phu không biết nói chuyện, hắn khen quý chiêu, chẳng phải là đang châm chọc quách tử kính sao, nhìn trộm về phía quách tử kính, lại phát hiện khuôn mặt quách tử kính vẫn bình tĩnh, không so đo mấy lời này, A Kết nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc bọn tiểu nhị bưng thức ăn lên, liền nói chuyện với quách Bảo Châu và Lâm Trúc về những món ăn ở tửu lâu này, ăn một bữa cơm ước chừng nửa canh giờ, sau bữa cơm,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 cuối đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái, phụ thân và mẫu thân trở lại, sáng sáng có muốn mình xinh đẹp hơn không, sáng sáng chỉ biết nhìn chằm chằm tổ mẫu nhếch miệng cười, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng nói dịu dàng quen thuộc, bé mới ngẩng người, theo tiếng nói quay đầu lại, a kết vén mành đi vào, gật đầu với triệu đẫn đình, đón nữ nhi từ tay mẹ chồng, sáng sáng có nghịch phá hay không, sáng sáng đương nhiên vẫn chưa biết nói.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 có tư cách tiến cung chúc tết nhưng lại bị triệu đuẩn định lấy lý do thân thể không khỏe để xin nghỉ ở nhà tỉnh dưỡng, mới qua giờ dần, trong phòng tối đen như mực, nghe tiếng vó ngựa ngoài đường, triệu trầm ôm thê tử, tỉnh rồi sao, a kết gật đầu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com nàng tỉnh khi triệu trầm xoay người, sau này mới nghe được động tỉnh từ chính phòng, triệu trầm hôn lên trắng nàng, im lặng một lát, thấp giọng bảo đảm, chỉ cần năm nay ta lập được công,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 Nàng dâu cả của triệu gia và phu nhân thế tử triệu gia, nói thế nào vẫn có chỗ khác nhau, A Kết nghe được trong lời nói của nam nhân chứa đựng sự ấy nấy, tự vào đầu vai hắn nói, tiếng cung chúc Tết thì có cái gì tốt, sớm như vậy đã phải thức dậy, thiếp cũng không muốn đâu, website đăng truyện chính thức, lời nàng nói là thật lòng, có lẽ những phu nhân khác xem tiếng cung là thể diện, nàng lại không thèm để ý, mới sáng sớm còn giá lạnh lại phải đi vào cung quỳ xuống dập đầu.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 Kim triệu hàm đập nhanh hơn, hiền phi đang được sủng ái nhất hậu cung, trưởng tử Thủy Vương của bà được đông đảo triều thần coi là trữ quân. Nếu hắn có thể trở thành thư đồng của ngũ hoàng tử, đệ đệ ruột của Thủy Vương, sẽ được cho là người của Thủy Vương. Hắn tuổi nhỏ, vẫn chưa giúp được Thụy Vương chuyện gì, nhưng trong tay ngoại tổ phụ có binh quyền, Thủy Vương thu hắn thì xem như được ngoại tổ phụ ủng hộ. Sau này đại ca muốn đối phó với ngoại tổ phụ thì chắc chắn Thụy Vương sẽ không khoanh tay đứng nhìn nhỉ.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 hai cha con thì thầm nương con nói không lại ta thẹn quá thành giận sáng sáng nghe răng cười tóm tức nhét vào miệng triệu trầm cười mắng tức mình thì không che thối có phải không sau đó thuận tay kéo lấy tức không cho nữ nhi ăn sáng sáng dùng sức tranh với phụ thân khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi đỏ lên triệu trầm không chú ý vốn khi nữ nhi dùng sức đều sẽ như vậy nghĩ rằng chờ khi nữ nhi sắp khóc hắn lại buông tay cho nàng chơi a kết nghe tiếng động lại cảm thấy không đúng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 chấp chớp đôi mắt to nhìn phụ thân, A Kết nhịn cười, xoay người đi lấy đồ dọn dẹp. Nghe phía sau là tiếng nói vô cùng oan ức của trưởng phu. Ta hiểu rồi, sáng sáng làm gì cũng hướng về phía nàng. Ta mới nói nàng một câu, nói đã giúp nàng dậy ta. Cuối cùng A Kết cũng không nhịn được nữa, ôm bụng cười ra tiếng.